chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyền dạy kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi giao thương cõi âm tác giả Trần Đăng Linh tập số năm bọn chúng chở tôi về gần tới cổng nhà thì dừng xe thả tôi xuống trời bắt đầu nhá nhem tối tiết trời dịu mát hẳn Đi thêm một đoạn nữa Tôi thấy tóc thổm bóng dáng của bà Bích Lệ Đi qua đi lại trước cổng Lâu lâu bà ta kiển chân trướng cổ Về phía con đường trước mặt Chính là hướng tôi đang bước Nhìn thấy tôi Bà ấy vui mừng chạy tới Nếu cánh tay mà lo lắng Y như sự quan tâm của một người mẹ Đối với con gái Tội Anh à cô về rồi Tôi lo cho cô quá À Sao bà không vô nhà đi Ra tận đây đón cháu vậy Tôi cũng không biết nữa Từ chừng thấy cô rất giống với một người Nên mới có cảm giác thân quen vậy thôi Tôi bước theo bãi Nhìn bước chân nặng nề của bà Hình như trong lòng đang có tâm sự Dù sao tôi cũng đang cần người để nói chuyện gì đó cũng được Miễn là giúp tinh thần của tôi khá lên. Tôi hỏi bà Bà có tâm sự gì sao Hay là bà nhớ thấy con trai hả? Bà bích lệ khưng lại Xoay người chăm chú nhìn tôi không chấp mắt Đột nhiên Bà đưa tay vén lọn tóc mai cho tôi cho gọn Áp bàn tay mềm mại Ấm áp đặt lên má Sờ từng đường nét trên khuôn mặt của tôi Rồi nở một nụ cười nhẹ <cười> Giống lắm Rất là giống Nếu như mẹ con chị ấy còn sống thì có lẽ con bé bây giờ cũng trạc tuổi cô. Chỉ tiếc là... Nói tới đó, bà chật hận lại, thở dài vẻ tiếc nuối. Bà ấy là ai? À? À, người đó là chị gái tôi. Bà Bích Lệ vừa quay người đi, vừa trầm giọng nói. Chị gái bà hiện giờ đang ở đâu? Ê... Bích Lệ à Vào nhà thay đồ đi mình Chúng ta đi dự tiệc Bà Bích Lệ bỏ dở câu nói Sau tiếng gọi cắt ngang của ông Vương Tôi cũng không bận tâm Tới câu trả lời Bởi vì trong đầu tôi lúc này Chỉ phải đang suy nghĩ kế hoạch Cứu Lương Duy Bà đưa tôi vào trong nhà Bảo tôi lên phòng tắm rửa thay quần áo mới Hôm nay bà mua ít đồ để sẵn trong phòng Nói tôi đừng khách sáo Tất cả tặng cho tôi Bữa tối bà giúp việc đã chuẩn bị xong Chỉ chờ chúng tôi dùng bữa Vợ chồng ông Vương đi khỏi Căn nhà vắng tanh Không gian im ắng đến lạ Chỉ có tiếng gót chài lộc cọc của tôi nện lại Vang bỗng khắp tứ bệ Không biết Minh Long và con mực đi đâu rồi Thấy tôi về mà không ra chào Hành động này thật là khả nghi Khác hoàn toàn với tính cách của họ Tôi đẩy cửa bước vào Một hơi lạnh như băng phà vào mặt Căn phòng trở nên lạnh toát Tiểu quỷ thấy tôi về Nó liền mừng trở Bám lấy chân tôi leo lên ôm chặt Nép sát vào ngực tôi Tôi vòng tay ôm con bé Liết nhìn lưng khánh đang ngồi thu lưu trên ghế sofa Tôi ngạc nhiên hỏi Nè, từ qua tới giờ hai người đi đâu vậy? Có biết chúng tôi gặp nạn đêm qua hay không? À, tôi biết Mình lòng kể cho tôi nghe rồi Giọng lưng khánh đượm buồn Khuôn mặt khóc hát xanh mét như tàu lá Tôi giật mình nhìn anh ta Anh và tiểu quỷ chưa ăn gì có đúng không? Trong sắc mặt của hai người không được tốt Đợi tôi xuống dưới nhà Lấy cho hai người chút đồ ăn nha Tôi đặt tiểu quỷ xuống ghế Ngay trước mặt anh ta Lương khánh nắm cổ tay tôi níu lại Bàn tay lạnh như băng Làm cho tôi giật mình Chân tài tê cứng Tại anh nè Anh hai tôi Chết rồi Tôi chưa hiểu chuyện gì Xong cũng cảm nhận được nỗi buồn Trong lòng của Lương Khánh Tôi ngồi xuống Chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai xanh xao kia Rồi lên tiếng hỏi Xin chia buồn cùng anh Anh có muốn kể cho tôi nghe hay không Kể ra thì trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Nó sẽ trút đi được gánh nặng trong lòng Là chị ta Chính chị ta đã sát hại anh hai tôi Y như cách đã sát hại mẹ và tôi Cũng bằng một vụ tai nạn thảm khốc Người đàn bà mưu mô xảo nguyệt Trong lòng đầy tham vọng đó Chị dâu của anh Là mẹ có lương duy sao Chính là chị ta Sao anh khẳng định là máy làm Anh có bằng chứng gì không Đường Khánh đưa tay lên bò đầu Xoa nhẹ mái tóc Hất ngược cho đằng sau Rồi rít lên từng lời cay đắng Năm xưa Ba tôi mất sớm Mẹ tôi là người căng đáng mộ công việc của nhà Hậu Lương Gia sản nhà Hậu Lương hưng thịnh như bây giờ Cũng là do một tay mẹ tôi bảo giữ. Nó không chỉ là tâm huyết của mẹ Mà còn là cả tâm huyết của nhà hội lương Chị dâu tôi là con gái của kẻ thù Cũng là đối thủ đáng gợm trên thương trường Vì thế mà mẹ tôi ra sức ngăn cản cái đám cưới đó Bà còn dọa nếu như anh hai tôi quyết lấy chị ấy Thì sẽ tự mặt Gạt tên ra khổ gia bả Thế nhưng bởi vì quá thương con Lại không muốn quay mặt với anh hai Linh Kiên Hai tuyên bố Nếu như không lấy được chị ta làm vợ Thì cả cuộc đời sẽ không lấy ai Cuối cùng mẹ tôi đành chịu thua Bà chấp nhận hôn sự đó <cười> Nhà tôi sầu não bao nhiêu Thì nhà chị ta hả hê bấy nhiêu Không chỉ gã được con gái vào nhà hào môn Mà còn cài được một gián điệp quan trọng vào Vậy thì còn gì bằng Một bụi tên trúng hài đích đực à, trời sau đó ra sao? Tình cảm của mẹ tôi và chị ta Dần thay đổi Sau khi chị ta thông báo là mang thai, Mẹ tôi mừng lắm Hạnh phúc hơn khi biết trong bụng chị ta là một đứa bé trai Như vậy thì nhà hậu lương đã có người nói dối rồi Cho dù là như vậy Mẹ tôi vẫn không hoàn toàn tin chị ta Nhiều năm sau Mẹ tôi gọi luật sư tới viết di chúc Để lại công ty cho tôi quản lý Anh tôi chỉ tham gia với vai trò là cổ đông Chứ không được nắm giữ chức vụ gì trong tay Làm như vậy để đề phòng chị dâu lợi dụng anh tôi Mà môi móc thông tin của công ty cho báo lại cho gia đình của mình Di chúc dự có hiệu lực không bao lâu thì tôi và mẹ xảy ra chuyện. Cơ ngơ nhà họ Lương, điểm nhiên cho vợ chồng anh tôi thừa hưởng. Quan hệ của nhà họ Lương, tạm thời tôi đã nắm được sơ. Nghe Lương Khánh kể về người đàn bà, lòng đầy tham vọng. thật sự tôi muốn gặp bà ấy một lần. Xem coi bà ta có phải là người như Lương Khánh nói hay không, hay chỉ là do ác cảm trong đầu của anh ấy mới nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chính vì vậy mà anh nghi ngờ tất cả mọi chuyện Là do một tay chị dâu anh gây ra hay sao? À, dù gì đó cũng chỉ là suy luận của anh thôi Anh có quá vội khi đưa ra kết luận gì hay không? Không Lương Khánh ngã đầu ra thành ghế Nhìn xa xăm đôi mắt vô hồn Đáp một cách gọn lõn Anh muốn tôi điều tra từ bấy sao? Đúng vậy Đêm qua tôi đưa tiểu Quý về đó May mắn sau bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ được đường vậy Cảnh giật vẫn vậy Nhưng vật còn người mất Có chăng chỉ tu sửa vài ba chỗ mới à, Nhưng lòng người thì thay đổi đến đáng sợ Tôi gật đầu Đứng dậy đi đến bên cửa sổ Kéo tấm rèm nhìn xuống khu vườn lung lên ánh đèn Chốc chốc lại ngó điện thoại xem vợ Vẫn chưa thấy Minh Long và con mực xuất hiện Tôi thấy hơi lo Thấy tôi nhìn điện thoại suốt Tâm trạng căng thẳng, sắc mặt lo âu Lương Khánh mới hỏi Cô chờ điện thoại của Lương Duy có đúng không? <cười> tôi đang đếm ngược thời gian Để đi cứu cháu của anh đi Vừa nghe tới đó Lương Khánh ngồi bật dậy Nhìn tôi ngờ bực Cô nói gì? Thằng nhóc đó lại gây ra chuyện gì sao? À, anh ta bị cứu tôi Nên đã bị đám người lạ mặt bắt đi Tôi đoán là đám người của bà Lệ Xuân Hoặc là của bà già phù thủy Giá họ đưa ra để chuột người không phải là tiền Mà là quyển sách cũ nát tôi mang về từ nhà bà ta đó. Lương Khánh kẹt câu đôi chân mày vẻ mặt suy tư trầm ngâm một lúc Lẩm bẩm trong miệng Quyển sách cô đem về từ nhà bà ta Có phải nó được đặt trong cạnh cái hộp thuốc chu xa hay không? Là gì? Quyển sách nó có gì bên trong? Mà ai cũng muốn chiếm đoạt cho bằng được Cô đưa đây tôi xem thử Được rồi, chờ tôi đi lấy được Tôi mở tủ, lấy quyển sách đặt lên bàn Thoạt nhìn quyển sách này không có gì đặc biệt Bịa của nó có màu nâu sẫm Giấy bên trong cũng ngã ố vàng Tôi chưa kịp xem hết quyển sách Chỉ mới lật xem vài trang đầu Ngoài mấy hình thù cổ quái ra Thì tất cả những chữ trong đó Được ghi chép lại bằng tiếng Hán Tôi xem nhưng không hiểu gì Anh có dịch được hay không? Để tôi xem thử Lương Khánh xem kỹ từng trang rất cẩn thận Sắc mặt và tâm trạng Cũng thay đổi theo từng con chữ Khi thì nhíu chân mại Lúc lại giãn ra Không mất quá nhiều thời gian Lương Khánh đã đọc xong quyển sách đó Nó chỉ có gần 100 trang Không làm khó được anh ta Điều đặc biệt ở quyển sách này Chính là chất liệu giấy dùng để viết nên Nó khá đặc biệt Dày hơn loại giấy bình thường Cũng không láng mịn mà hơi thô ráp Lương Khánh kép quyển sách lại Để ngay trước mặt mình Bàn tay đặt lên trên Gõ lọc cọc ngẫm nghĩ Một lúc sau anh ta nói Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu Trong quyển sách có nhắc đến một kho báo Bị chôn bùi suốt nhiều năm từ thời phong kiến Có điều... À, có điều gì? Anh nói hết đi Nó lại không dễ bản đồ Những hình thù này là cơ quan nằm bên trong kho báu Người khai quật nếu bước chân vào Phải để ý tới những điểm này Sơ xuất một chút là hồn liệt hồi sát ngay Vừa nói Anh ta vừa chỉ cho tôi những hình thù kỳ quái và cả ám khí trong đó giải thích cho tôi nghe càng kẻ. Tôi cầm nó lên lật đến trang giữa của quyển sách thấy hai tờ giấy trắng tinh không có một chữ nào. Lấy làm lạ tôi dơ lên ngang mặt ngắm nghía một hồi rồi đưa nó hơ lên trên ngọn nến. Vẫn không thấy điều gì Lương Khánh lắc đầu. <cười> không đơn giản vậy đâu. Đây là loại giấy tuyên Bắt đầu được biết đến và sử dụng từ thời nhà đường Nếu đã kỳ công chọn lời giấy này Thì ắc hẳn bí mật bên trong không hề đơn giản Tôi nghĩ ra một cách Để làm cho những chữ chìm nổi lên Vẫn không tin đây là hai tờ giấy trắng Khi nãy Lương Khánh có nói với tôi Độ sần của giấy Chắc chắn là có chữ chìm Có thể họ dùng một loại mực nào đó để vẽ Khi mực khô tự khắc sẽ bay đi Vết tích còn lại trên giấy Nếu như không biết cách mở ra Bí mật bên trong sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Tôi chuẩn bị một ít trụ và giấm gạo Hòa chung làm một Lấy chiếc khăn tay nhúng vào trong vắt kiệt Kẻ lao lên trên bề mặt của những trang giấy Lúc đầu nó vẫn bình thường Không có gì biến đổi Một lúc sau Tờ giấy đang trắng Bỗng chuyển sang màu đỏ sẫm Và phai nhạc dần thành màu hồng phấn Cách này có lần tôi nghe sư phụ nói rồi Thổ xưa quan đi điều tra những vụ án giết người Hung khí được hung thủ đem giấu đi Hoặc vứt ở một nơi nào đó Máu trên hung khí sẽ theo thời gian bay đi Mờ nhạt dần Lấy giấm trộn với rượu Tưới lên chỗ hiện trường Vết máu chắc chắn sẽ hiện ra Không ngờ nó cũng có tác dụng lên trên mặt giấy, Những nét vẽ trên đó dần nổi lên Cả hai chúng tôi chăm chú nhìn vào không rời mắt Ngạc nhiên đến tột độ Chúng tôi đồng thanh hô lên Ừ, bản đồ Đó là một bản vẽ Hay nói đúng hơn là bản đồ kho báo Vẽ một khu đất khá trọng Xung quanh được bao bọc bởi những phiến đá rất lớn Trên bức vẽ còn ghi rõ bốn câu thơ Sàng tiền minh nguyệt quan Nghi thị địa thượng sưng Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương Đây là thơ của Lý Bạch Nhưng sao họ lại mượn thơ của mấy Để tìm ra câu báo chứ Tôi cũng không biết Thôi cô cất đi Đợi tôi nghĩ ra rồi Sẽ nói cho cô nghe Họ hẹn tôi gặp lúc 10 giờ đêm Nếu không đem sách đến Thì Lương Duy sẽ mất mạng đó 10 giờ Vậy là còn 2 tiếng nữa Tôi sẽ đi theo cô Sật nhớ tới mình lòng Tôi chạy xuống nhà xem thằng bé và con mực đã về hay chưa Thấy họ đang ngồi ăn tối Tôi hỏi Nè, để đi đâu về vậy? Ủa dạ, để dắt theo con mực đi dạo thôi à Vậy tới nhà đói bụng quá cho nên để ăn luôn Cứ tưởng tệ đi ăn tối với Lương Duy Cho nên để không có chợ Thuốc mê lần trước á, để còn chứ Tí cần một ít cho công việc đêm nay Mình lòng móc trong túi ra một cái bột bé xíu Đặt lên trên bàn bộ vỏ vào cối thuốc nó nói thuốc mộng hàn này không tệ Cái dùng ít thôi nha khi dùng nhớ nín thở Tuy nó nhỏ vậy thôi chứ không dùng cao lắm á giật ngất cả một quầy vô rừng tôi thấy bà giúp việc bê đồ ăn lên bộ giật cối thuốc nhét vào trong túi bà ấy chỉ dám lén lén nhìn chúng tôi mà không dám đối mặt chắc vẫn còn ngại cái vụ thanh trọng đêm qua Kiểu gì cô Lý chẳng báo lại cho bà ấy biết cả rồi Tôi cũng không làm lớn với ông chủ vương Vì nghĩ bà cũng đã lớn tuổi Nói tra ngộ nhở bị ông vương quở trách Cho nghỉ việc thì tội nghiệp lắm Tôi ngồi ăn tối xong Gồm hai bát cơm có chút đồ ăn trong đó Bê lên phòng Lấy mấy nén nhàn tra thắp lên Mời Lương Khánh và tiểu quỷ cùng ăn 9 giờ tối Luật sư Tuấn chờ chúng tôi Ở ngoài cổng như đã hẹn Tôi vẫn kêu Minh Long ở lại Dặn thằng bé canh chừng cẩn thận hành lý Bên trong còn có rất nhiều đồ quan trọng Tiền có thể mất Còn vật thì không Người còn vật còn Người mất vật mất Nó cười hề hề Trách tôi là bà cụ non Nhắc hoài không biết chán Giết nó thuộc lòng luôn mấy câu nói tôi dặn rồi Tôi chọn cho mình một bộ đồ mặc lên người cảm thấy thoải mái nhất Sau lưng đeo thanh kiếm Mọi thứ được tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng Phòng khi đám người kia trở mặt Và dĩ nhiên tôi không quên mang theo quyển sách Trước khi nhét nó giấu vào trong người Tôi đã xé hai tờ giấy ở chính giữa Cũng là hai tờ bản đồ châu báo Hơn 9 giờ tối Xe dừng lại ở một con hẻm Cách rất xa khu dân cư Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng Xong bây giờ bắt đầu có tiếng gió trích bên tai Nghe đến nhức ốc Màn đêm đen đặc bổ vây Tối đến nỗi Tôi dơ bàn tay của mình lên trước mặt Vẫn không tài nào nhìn thấy được ngón Lương Khánh lên tiếng Phá vỡ không gian tỉnh lặng này tôi anh à Nhớ cẩn thận nữa Ừ tôi biết rồi Tôi mò mẫm từng bước Lâu lâu xẹt một que diêm lên cho sáng Trách mình khi nãy bất cẩn Không mang theo đèn pin Ngọn lửa buộc cháy Trời nhanh chóng tắt liệm đi Tôi dậy vẫn đủ để cho tôi quan sát nơi đây Tôi đứng im Hai lỗ tai giật giật lên Đếm bước chân lạp sạp người đi Họ đang tiến tới chỗ tôi đang đứng Không chỉ một vài người Bọn họ có rất đông tiếng bước chân ngày một rõ ràng Nghe kỹ Cảm nhận của tôi giống như là một đội quân Chứ không đơn giản như là một nhóm người nhỏ đẻ Tôi chết rồi Có khi nào mình bị bao vây không? Tôi nói thầm trong miệng, ánh mắt nhìn xung quanh vẫn chỉ là một màu đen đặc. Tôi di chuyển lên phía trước, mở hộp diêm xẹt lên một cây. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây diêm trên tay. Tôi nhìn thấy có đến mấy chục đôi chân trần không mang dép. Đang tiến lại phía tôi ngày một gần. Lương Khánh khẽ nhắc. tôi anh à, bọn chúng là cả một đội quân đấy Tôi biết, là đám an binh của bà ta đó. Sao bà ta lại biết cô đem sách đến đây Để chuột người chứ Tôi làm sao biết được Có lẽ bà ta có nội dân Đột nhiên Hai tiếng thét quá dị Xuyên màn đêm Rót thẳng vào lỗ tai tôi Khiến cho cả hai chúng tôi đều giật bắn mình Xém chút hồn bay phách tán. Hai tiếng thét ập đến Từ phía sau lưng chúng tôi Đã giờ tôi chỉ tập trung chú ý Đám âm binh ở phía trước Nên không thấy ngờ rằng Sau lưng lại có biến cố. Tôi sợ tới mức chỉ đứng chôn chân tại chỗ Bàn tay vọng ra sau lưng Nắm chặt lấy chui kiếm theo phản xạ Không dám phát ra tiếng động mạnh Chỉ sợ sơ xuất một chút Sẽ bị chúng nuốt chửng thôi Cẩn thận Lương Khánh hét lên Từ lúc đặt chân đến đây Anh ta luôn theo sát sau lưng Không trời tôi nửa bước Tiếng thét phía kia im bặt Một làn gió lạnh thổi ngang qua Làm cho sóng lưng tôi lạnh bút Lương Khánh cũng vô cùng kiếp đảm với tiếng thét đó Xong anh ta trấn tĩnh được ngay tôi anh à Xung quanh đây đầy rẫy nhưng nguy hiểm đó Tôi biết Nên tôi không thể manh động Nếu như chưa biết đối phương là ai Thân cùng một manh như vậy Làm sao đánh bại được bọn chúng Nghe lời tôi Tìm đường chút qua đây ngay đi Còn thằng nhóc lưng duy Tôi sẽ tìm cách cứu nữa Không được Có đánh thì cả hai cùng đánh Sao tôi tham sống sợ chết Để anh đi vào chống nguy hiểm được Anh không biết là Nếu như hồn vách của anh mà rơi vào tay một gã thầy ta đạo Thì mãi mãi không được siêu sinh đó Lương Khánh im lặng Chúng tôi mò mẫm từng bước nhẹ nhẹ di chuyển về phía trước Lời tôi nói Lương Khánh vốn hiểu rất rõ Bà phù thủy kia hận anh ta tới thấu xương Bởi sự phản bội của anh ta Miếng ngọc trên cổ liên tục phát ra những tia sáng xanh huyền ảo Báo hiệu rằng nơi đây nguy hiểm trùng trùng Tôi dặn Tí nữa đó Nếu như tôi và bà ta đấu pháp Chẳng may tôi yếu thế Thì hợp sức giúp tôi một tay Được à, tiếng gì vậy Tôi cũng không rõ nữa Nhưng mà hình như là Có cái gì đó vừa sập xuống Một tiếng trầm lớn phát ra Lương Khánh theo phản xạ bước lên phía trước hai bước Che chắn cho tôi Thấy đám âm bình tiếng lại gần Bèn tập trung sức vào đôi tài cứng cấp Tạo thành một luồng gió mạnh Đẩy qua phía đám âm binh Bọn chúng bị một trưởng của Lương Khánh Đánh hất văn ra xa Nằm ngỗ ngang dưới đất La hét ầm trời đau đớn Họ liếc nhìn chúng tôi Bằng những cặp mắt đỏ ngầu đầy tức giận Những âm binh còn lại Chứ chực chờ chúng tôi sơ xuất Sẽ lập tức tấn công Bên tai tôi chợt có tiếng thở Rất khẽ thôi Mùi tử khí phản phất đâu đây đưa lại Sọc thẳng vào khoang mũi Khiến cho tôi phải hắt khởi mấy cái Lương Khánh lao đến Kéo tôi lùi lại Anh ta lặng thinh không nói Xuất hiện với cương mặt dập nát, bè bết máu Phóng đôi mắt tức giận nhìn con quỷ sau lưng tôi Đang gầm gửi Lương Khánh đã hóa quỷ Một con quỷ đúng nghĩa Tôi không ngạc nhiên Bởi lần đầu gặp anh ta Tôi đã cảm nhận được sức mạnh vô hình ấy Chúng một kiếm của tôi mà sống sót được chứng tỏ cũng không hề tầm thường một chút nào có vẻ như lương khánh đã nương nhờ viên ngọc trên cổ tôi để âm lực của mình cao lên được vài bậc Cậu gái khỏe chứ tôi giật mình nhận ra cái giọng nói càng đục quen thuộc tôi rút thanh kiếm nắm nó trong tay Khẽ cười đáp <cười> lâu ngày mới gặp bà tôi cứ tưởng căn bệnh nan y trong người bà sẽ hành bà nằm bẹp một chỗ Không ngờ là dẫn thân đến đây, để mà khẩu chiến với tôi sao? Thật đúng là đệ tử của lão huyền nhân đại sư có khác ha. Giọng đầy khí phách. Lần trước tôi tha mạng cho cô, là vì nể ông ấy. Lần này thì không dễ dàng như vậy đâu cô gái à. Mau đưa sách cho ta, ta sẽ không làm khó cụ đâu. Còn nếu tôi không đưa thì sao <cười> Thì cô sẽ bỏ mạng nơi này Được thôi Muốn lấy lại quyển sách Thì hãy đánh thắng thành kiếm trong tay tôi trước đã. Còn nói mà không có bản lĩnh Chỉ là mấy lời khu môi múa mép Hù dọa con nít mà thôi Nhãi rành Cô khá lắm Dứt lời Bà ta gõ cây gậy trong tay ba cái xuống đất Rồi lại dơ hai tay lên quá đỉnh đầu Miệng xì sầm câu chú Thoạt đầu tôi tưởng bà ta gọi Thiên binh thiên tướng trên trời giúp sức Nhưng nghĩ lại thì một phù thủy nuôi âm binh Làm sao dám gọi thần kiêu thánh chứ Chỉ đến khi một luồng khí đen bổ vây xung quanh Tôi mới nhận ra Bà ta đang gọi đám âm binh trỗi dậy Trời nổi trong gió Mấy tiếng sóng chớp khô khang Trên trời dội xuống Cảm tưởng như mặt đất đang trung chuyển dưới ánh sáng lờ mờ của tia sét khi nãy tôi thấy rất nhiều âm binh đang siết chặt vòng bay tôi không thể đứng yên đẩy lưng khánh qua một bên tôi hét lớn tránh ra đi tôi chỉ thanh kiếm lên trời miệng niệm chú ameni bắc mỹ lục tự đại minh từ vùng kiếm chém liên tiếp những luồng ánh sáng xanh vào đám ma quỷ không biết có phải bộ chúng và sức mạnh của thanh kiếm chém yêu đã phát huy tác dụng hay không Mà đám yêu ma la hét đào đấn Trong chốc lát Đám ma quỷ đã phân tán ra xung quanh Chi rẽ tôi và lương khánh Mỗi người mỗi ngã Sau khi tản ra xa Bọn chúng lại đứng im bất động Tôi nghĩ thầm trong bụng Phải chăng bà ta đã bị thương Hay là do câu chúng của tôi quá mạnh Một khi đám âm binh kia tan rã hoặc bị thương Thì bà ta là người hao tổn nặng nhất Tôi nhìn bao quát xung quanh xa xa những đốm lửa lập lòe trong đêm như những đám ma trời vẫy gọi. Lương Khánh lao đến phía tôi, ôm đầu nhăn nhó và trách móc: "Tui anh à, cô vừa niệm chú gì vậy? Cô muốn linh hồn tôi tiêu tan hay sao?". À, "Tôi quên mất, anh cũng là quỷ. Nhưng mà tôi cảnh báo anh trước rồi còn gì? Khi tôi làm phép, đừng đứng bên cạnh tôi." Lương Khánh phóng đôi mắt đỏ như lửa, nhìn thấu màn đêm rất nhanh. Có cả thể gần trăm vong hồn hiện hữu Họ chính là những vong hồn Bị bà phù thủy bắt về Huấn luyện thành âm binh trong tay Sau cú đánh của tôi Bà ta suy yếu hẳn Đôi chân già yếu lão đảo đứng không vững Tay run rẩy, Cả cơ thể chỉ nhờ chiếc gậy mà trụ lại Miệng học trong một bãi máu thăm đen Nhìn qua phía tôi mà cười lên khùng khục <cười> Rành con Cầu khá lắm Biết dùng chú lăng nghiêm Diệt trừ ma quỷ y sao Tôi chỉ cười nhạt mà không trả lời bà ta Phật sử có ghi rõ Trong kinh đại thừa trang nghiêm bảo vương Thì ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Có nói rằng Ta mất một triệu kiếp Mới tìm thấy được một câu thần chú này Ta có thể biết được một năm Có bao nhiêu hạt mưa trời xuống Sông Hằng có bao nhiêu hạt khác Nhưng ta không thể nói hết Về sức mạnh của câu thần chú này Điều đó có thể thấy được sự huyền diệu vĩnh hằng của nó. Dĩ nhiên là nó phải mạnh rồi. Thứ gì càng khó đạt được thì càng trân quý. Tôi nghe sư phụ thường nói, thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn. Đó không chỉ là trừ ma, giải nạn chứng, trị liệu bệnh tật, mà thần chú còn ẩn chứa bí mật rất vi diệu của lục tự đại minh chân ngôn. Hôm nay có dịp lấy ra sử dụng. Cũng là để mở rộng tầm mắt. Quá thật câu chú này không làm tôi thất vọng. Bà nói nhiều làm gì? Vẫn muốn lấy cuốn sách trong tay tôi chứ? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi bà ta. Nhưng trong tình cảnh này, tôi lại quên sạch mọi thứ. Nghe hơi thở đứt quãng của bà ấy, tôi nghĩ bà ta sắp trở về các bụi rồi. Chớp mắt một cái, tôi không thấy lương khánh đâu. Bà già vẫn đứng im bất động không biết có tung chiêu trò gì bất ngờ hay không chỉ đứng im như tượng vậy thôi sau lưng tôi một bóng đen bất bấtình lệnh lao đến nhanh đến nỗi tôi đỡ không kịp gã quỷ sau khi phà ra hơi thở hôi hám thì hắn tay dơ cao bàn tay có bộ móng vuốt như những chiếc móc câu đâm thẳng vào bả vai phải gầy yếu tôi hét lớn một tiếng thanh kiếm trong tay tôi cũng vì vậy mà rơi xuống đất tôi đưa bàn tay còn lại lên bịch vết thương Bàn tay thoáng chốc ướt ác Đó chính là máu Tôi nín thở Cắn trăng chịu đau Cố không hé ra nửa lời Hắn ngó sát bộ mặt đầy lông lá Đen nhẽm vào mặt tôi Đánh hơi mấy cái rồi bỏ đi Bà già thấy tôi dùng kế án binh bất động Lừa con quỷ kia một cách dễ dàng Liền tỏ ra tức giận quắc à, Hơi linh hồn quỷ dữ Đến đây nghe lệnh ta hãy nuốt linh hồn kia đi, ngươi sẽ trở nên lớn mạnh. Con quỷ nghe xong lập tức quay người lại. Nó chăm sóc nghe theo lời bà ta nói như một cổ máy, không cảm xúc. Nó ngước mắt nhìn tôi, thè dài cái lưỡi đỏ chót ra mà lím mép, thèm thuồng, như thể muốn xé tu tra thành trăm mảnh mà nhai ngấu nghiến. Tay tôi tê cứng lại, máu chảy ra ướt đẫm cả ống tay áo. Bà ta đứng bất động một bên Rồi cha lệnh Giết nó đi Hỡi loài quỷ đôi Ngày tức thì Nó vươn dài cánh tay đến trước mặt tôi Định kéo tôi ra mà nhai sống. Tôi ngã người sang một bên Cố nén cơn đau đang hoành hành Tay trên tay dưới Kẹp tay con quỷ vào giữa Tập trung sức mạnh vào đôi tay Lôi thật mạnh về phía người mình Rồi cuối người rút ra con dao với dậy Nhắm thẳng vào ngực của nó Đâm một phát chí mạng Con quỷ lão đảo, đảo lùi lại Chúng lên một tiếng thất thanh Cả cơ thể dần chảy xuống Thành một chất dịch bầy nhạy Một đống ở dưới đất Bà già lại phun ra một bãi máu Dơ cao cây gậy trong tay Chống xuống mặt đất định dùng chiêu cuối cùng là đánh giáp lá cà Đám ma quỷ được kéo đến Tôi chợt nhớ đến gối thuốc mê mộng hàng của Minh Long đưa cho mình Tôi lấy nó ra Miệng gào lên thật lớn à, Lương Khánh, anh ở đâu? Nhanh tới giúp tôi Lương Khánh lao đến Nhắc nhở tôi Cô đừng dục chú đánh một chút nữa Tôi sẽ suy yếu đó Anh đi đâu vậy? Tôi còn bịt kỳ thám tính Vì khi nãy tôi nghe thấy tiếng xe Thế được rồi Khi tôi mở gối thuốc này ra Anh tạo gió thổ qua bên đó Làm cho bà ta ngủ đi Thì tất cả mọi chúng sẽ biến mất thôi Nhưng mà ta cũng đang bị thương Trời ơi! Đừng lo cho tôi Đánh bài bà ta trước đã. Tôi mở cối thuốc chị ra trước mặt Lương Khánh cuối người xuống Thổi một hơi nhẹ Tạo thành một luồng gió hất tung thuốc bột mi Vào mặt bụi của bà ta Bà ta đang tra sức làm phép Thì đột ngột khựng lại Hai mắt trở ngược trắng giả lên Miệng thì há hốc Một lúc sau thì đôi mắt mệt mỏi nhíu lại Cả cơ thể đổ rạp xuống đất Bất tỉnh đi Ba ta thua rồi Đám âm binh như trắng mất đầu Sợ hãi quay đầu biến mất Tôi nhăn mặt Sợ vết thương mà trên lên Cứ tưởng sẽ đi cứu được lương duy Nào ngờ Vừa cúi người xuống lượm thanh kiếm lên Chưa kịp tra vào bỏ Thì phía trước mặt có tiếng quát lớn: "Quang đã Đưa thanh kiếm cho bọn ta Lương Khánh gần giọng: Mấy người lại Khốn kiếp mà Lại là mấy người sao Tôi nhận ra giọng nói này Một cả hôm trước Tìm tới tận nhà Lão Tam Ép tôi giao ra thanh kiếm Lương Khánh kéo tôi vào lòng giằng thanh kiếm trong tay tôi Một tay cầm kiếm Tay kia siết chặt lấy cơ thể đang trung lên của tôi Vào trong vòng tay lạnh ngắt của anh ta Nhìn bọn họ đầy thách thức Kẻ nào làm tổn thương người ta yêu Kẻ đó sẽ phải chết Nè Anh được có ăn nói hàm hồ Bây giờ là lúc nào rồi Anh còn mang ba cái chuyện tư tình ra đùa cợt chứ <cười> Nếu tôi nói thật thì sao Trước khi chết con tim tôi còn vẹn nguyên Chưa rung động trước bất kỳ một cô gái nào Cho đến khi gặp cô Nó đã đập loạn nhịp rồi Sáng bảy giống vậy âm dân cách biệt Người và ma không thể nào bên nhau được Đó là phạm vô luật trời Đợi tôi giải quyết mất mục mục này xong Tôi sẽ giúp cho anh siêu thoát Câu nói của tôi như chạm vào trái tim của Lương Khánh Khiến vẻ mặt anh ta hơi buồn Xong nghĩ tình cảnh bây giờ khó mà thoát thân cổ đây Nói gì đến lời tỏ tịnh sáo rỗng Lương Khánh trầm giọng xuống Nói với tôi ờ, Thì tôi nói trước vậy thôi Người ta bảo những lúc nguy nan." mẫu lời nói đều là thật mà Anh bớt làm nhảm đi Giúp tôi cột vết thương lại Chỉ có như vậy tôi mới đánh bại được bọn chúng Tôi lấy giải lụa trong túi đưa cho Lương Khánh Bảo anh ta cột chặt vết thương trên vai tôi Cột xong Tôi thấy dễ chịu hơn một chút Đây là giải lụa mà sư phụ bảo Của một người bạn tặng cho tôi Mắt thường nhìn nó Chỉ là một giải lụa bình thường Nhưng trong những trận đánh ma quỷ Nó lại sắc bén như đao kiếm Một cả bịch mặt bước lên Trên tay cầm ngọn đuốc dơ lên cao Thì ra những đốm lửa đằng xa khi nãy Là những ngọn đuốc trong tay bọn chúng Hắn quát mắt nhìn tôi <cười> Nhảy rành Mau vào thành kiếm qua đây Lại là anh Lần trước bà dưới tay tôi một lần Lần này có nắm chắc phần thắng hay không? Ừ Mà nhận ra tao sao? Tên của bạn lẫn gì mà tới đây đồ đập kiếm? Nói đi. Ông chủ sau lưng của mấy người là ai? Hắn ngẩng mặt lên trời, vuốt chùm râu dê giữa cằm mà rằng: "Hừ <cười> hừ nói ra chỉ sợ cổ khiếp bế thôi. Thanh kiếm này nghe nói là kiếm cổ, nên ông chủ tôi chỉ muốn có nó để mang về đặt làm vật trưng bày trong gian phòng đồ cổ thôi." Qua cách hắn nói. Tôi lợi mờ đoán ra được mục đích của kẻ giật dây trong chuyện này Có điều vì sao ông chủ của bọn chúng Lại biết được trong tay tôi có thành kiếm quý Thì đó lại là một dấu hội lớn trong đầu Được rồi Vậy thì phải xem mấy người có băng linh gì Khẩu khí to lắm đó Bọn này chỉ cần thành kiếm Không muốn động tay động chân với một con nhãi chắc mũi chưa sạch như cô đâu Tôi dùng ngón chân đá thành kiếm lên cao Giờ tay bắt lấy tra vào vỏ. Hành động của tôi quá nhanh, khiến bọn chúng mở trừng mắt ra ngạc nhiên. <cười> Tạo tác nhanh đó, nhưng sao lại không dùng kiếm? Đánh đấu với tôi tại không à? <cười> kiếm này do sư tổ truyền lại. Người đã nói rõ, chỉ có thể chém yêu ma, chứ không được làm hại con người. Một khi kiếm nhuốm máu, người sử dụng ác sẽ thay đổi cùng vọng. Trời ơi! nói cho nhiều thì tụi tao cũng đâu có hiểu được. đã vậy thì bọn này không cách xấu nữa. anh em, vậy bắt nó lại. nếu còn cứng đầu thì giết chết công tặc. nói xong, hắn lùi lại phía sau, phải tay tra hiệu cho hai gã đàn em xong lên. lần này không đến lượt tôi ra tay. lương khánh kéo tôi vào lòng, chỗ quát mắt nhìn chúng. anh ta vươn dài cánh tay, từ từ bẻ từng đốt ngón tay kêu lên căng trắc, siết chặt thành nắm đấm. Gã kia mất đà lao đến Liền bị một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt Hắn ta la hét lên trần trời Lực đấm của Lương Khánh cá mạnh Làm cho hắn ta ngã nhạo xuống đất Lương Khánh thu nắm đấm về Đưa lên miệng Thổi phù phù mấy hơi như thổi bụi rồi cười mỉa mai <cười> Tao đã cảnh báo từ trước Cô ấy là người tao thương Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của cô Tao giết kẻ đó Gã kia kiếp phía lùi lại Đỡ cả đồng bọn đứng lên Nép sau lưng gã đại ca Thì thầm với nhau Anh à, thằng cha này mạnh lắm Chúng ta chỉ có 4 người Ê là không phải đối thủ của hắn Gã kia đưa ngón tay lên quẹt mũi Hư lạnh Chửi bọn đàn em Dù Dũng Nuôi mấy đứa mày chỉ tổ túng công thôi Tránh có một mình Hắn ta quay lại xe chút cây mạ tấu sáng loáng cầm trên tay Quơ qua quơ lại trước mặt Lương Khánh Mà thách thức Hả, Có giỏi thì tới đây Tôi để Lương Khánh ra Nói với anh ta Gái này để tôi hạ Dứt lời Tôi lấy mấy hạt đậu trong túi áo Lần lượt búng từng hạt Vào bàn tay cầm mã tấu Tay hắn ta trúng mấy hạt đậu thì đau rát. Tự khắc buông mã tấu trên tay xuống Xém chút trước xuống chân Cắt đứt bằng chân của mình à, à, mày, mày làm gì tay tao dừng lại ngay hạt đậu cuối cùng tôi bắn vào trắng u to một cục như hột gà hắn ta sợ hãi lùi về sau mà không kịp lượm cả hung khí nói mau ai đứng sau mấy người lần trước tôi đã tha mạng mà không biết điều lần này thì đừng hòng bỏ trốn mấy người đã bị tôi thư lên người chỉ cần niệm chú thôi thì đầu sẽ đau như búi bổ đó được tôi, tôi không tin cô đâu đừng tưởng tôi mới hạt đậu ra mà hù dọa tôi sợ nghe Nếu không tin Mấy người thử vận động thử xem Máu huyết tắt nghẹn Sẽ làm tim ngừng đập ngay Hắn tay nhìn tôi Đút nước bọt đánh ực một cái Giờ tay cua quấn vài chiều Tức thì tim của hắn bắt đầu chấn động Máu huyết đổ dồn về não Khiến cho hắn đột nhiên hoa mắt chóng mặt Say sẩm hết mặt mày, Lão đảo xích ngã đi Cô đã làm gì tôi Mau nói ra Tôi sẽ đã thông ký huyết cho anh Nếu không thì ngược lại Hắn ta rất muốn bỏ chạy Xong nhớ tới nhiệm vụ chưa hoàn thành Và bị trúng bùa của tôi Nên cố nắng lại tới giờ này Bọn chúng không phải là những gã giang hồ chuyên nghiệp Chỉ là dân thợ thuyền dương oai Cua môi muốn mép Hù dọa mấy người yếu thế Hắn trung trẻ khi thấy tôi chút con dao nhọn ra Dơ lên cao Lắp bắp hỏi ừ, ch ch Chắc cô sẽ không ra tay mà phải không Bởi vì cô xuất thân từ Phật Môn Làm sao có thể giết người chứ <cười> Mấy người chưa nghe câu Đi với Phật thì mặc áo cà sa Đi với ma thì mặc áo giấy sao Tôi là người của Phật Môn Nhưng đứng trước kẻ địch Tôi phải phản kháng từ bảo vệ mình chứ Nói nhanh Ai đứng sau giật dây mấy người Nếu hôm nay không nói cho rõ Thì đừng hòng thoát thân của nơi này Bọn chúng hoang mang nhìn nhau Mồ hôi trên trán vả ra như tấm Chảy thành dòng hai bên Thái Dương ướt đậm cả mặt Nhìn đồng hồ đã 21h30 Chứ còn 30 phút nữa Để tới nơi hẹn cứu lương duy Tôi hết kiên nhẫn Thúc ép Tôi đếm từ một thứ ba Ít không nói tôi sẽ niệm chúng Làm cho các người đau đớn Sống không bằng chết Đừng, đừng, đừng Để tôi nói Lời hắn vừa dứt thì ở đâu một nắm hung khí bay tới. Người phóng rất khôn khéo, không làm trúng mục tiêu, nhưng chỉ đủ làm cho chúng khiếp sợ. Trong chớp mắt, dưới đất ngổn ngang toàn là những quả cầu của gai nhọn. Cảm tưởng đập trúng vật đó thôi cũng đã lạnh hết sống lưng. Bọn họ bốn cả đứng chụm lưng vào nhau, mắt đảo tứ phía, trên tay cầm dao nhọn, thì nhau mà hỏi: "Cái nào vậy? Mau ra đây. Tao kết nhất là kẻ tiểu nhân ném đá vô tài đó." Mấy gã đó to hồng vậy thôi Chứ lá gan bé bằng gan thỏ Gặp đối thủ cứng hơn mình Thì cập đuôi trung sợ như vậy cuốn nhỏ Lương Cảnh hét lớn Tụi anh à mau đợi khỏi chỗ này thôi Tôi phải đi cứu Lương Duy Cô gái ngốc kết à Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi Quay về đi tôi sẽ đi cứu thằng nhóc đó Anh làm sao mà đưa anh ta về được Anh ta đang bị thương đó Nói đến đây Một bóng người lao đến đứng trước mặt chúng tôi phóng đôi mắt sắc lạnh, nhìn bốn gã cung đồ nói: sư muội, muội đừng sợ, để quỳnh yếm trợ cho muội thoát khỏi đây. nhận ra người quen, tôi giật mình thuốc lên. minh sơn sư quỳnh, sao cô lại ở đây? muội tưởng quỳnh đang ở trên núi chứ? minh sơn là đệ tử của nhị sư thúc huyền diệu, chúng tôi chỉ cùng sư môn, nhưng là khác sư phụ. tính khi Mình sơn rất lỗ mãng, nóng nảy. Đôi khi không kiểm chế được bản thân hay gây ra họa Mình Sơn nói với tôi Sư phụ sợ sư mụ và tâm đệ gặp nguy hiểm Nên phái ta âm thầm đi theo bảo vệ hai người Tôi chỉ ẩm ừ, Không biết lời quýnh ấy nói có đáng tin hay không nè Trong khi sư phụ đã căng dặn Chuyến đi lần này ngoài hai chúng tôi ra Sư môn sẽ không phái người đi tiếp ứng Tôi tự hỏi lòng mình Sớm không đến, muộn không đến Sao lại chọn lúc mấy gã kia định khai ra Mà xuất hiện Khá khen cho huynh ấy Đã khéo léo qua mặt tôi Thấy mình sơn có vẻ hung hăng Tôi nhắc nhở Ám khí kia là huynh dự phóng trạc có đúng không Sư phụ căng dặn Không nên dùng hung khí gây hại cho người khác Sư muội suy nghĩ quá nhiều rồi Chỉ là tình thế cấp bách Tao mới phóng trạc để bảo vệ muội, Khỏi đám cùng độ kia thôi ta được rồi Lần này xem như một phải cảm ơn Quýnh rồi Cách sau làm gì Chúng ta lớn lên cùng nhau Cô đúng không Lương Khánh đã biến mất Tôi không thấy anh ta đâu Đang ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc Thì bỗng giọng nói anh ta văng vẳng bên tai tôi Cẩn thận Con người này xảo nguyệt lắm Trên người hắn có quá nhiều bùa chú Làm cho tôi đau đớn Tạm thời tôi ở trong miếng ngọc Khi nào em gặp nguy hiểm tôi sẽ giúp Tôi gật đầu Nhân cơ hội tôi không để ý Mà bốn gã kia bỏ chạy thuộc mạng Tôi gọi với theo Đứng lại chúng ta chưa xong chuyện mà Thấy tôi định đuổi theo bọn chúng Mình sợn nếu tay tôi lại tôi bỏ đi siêu mùi à an toàn là ta vui rồi Ở lại thu gom ám khí dùng Quỳnh Kéo ngày mai có người đập trúng đó Chúng tôi soi đuốc cơm đủ 13 ám khí Tôi bảo Quỳnh ấy về trước Một mình tôi cũng phải đi cứu người. Minh Sơn nhất mà không chịu. Một hai đội theo tôi. Tới khi nào hoàn thành xong công việc. Tôi quay lại. Đắp cho bà phụ thủy chiếc áo. Nhìn bà ta nằm thôi thớp. Tôi khẽ lắc đầu. Ừ, bà ta là ai vậy? Quên đừng bận tâm. Mình đi thôi. Đi thêm một đoạn khá xa. Chúng tôi tới căn nhà hoang bên sườn núi. Thì tìm thấy vài gã đang đứng đợi ngoài cửa thấy tôi đi cùng với một người khác, hắn cất tiếng hỏi. Tôi đã bảo là chỉ một mình cô được đến đây mà. Hắn lại. Minh Sơ nhanh miệng nói. Tao là anh của con bé. chúng mày định y đông hiếp yếu hay sao? Đó là con gái. Bảo ra ngoài nửa đêm nửa hôm đã là quá đáng rồi. Còn bắt nó tới cái nơi khỉ hò cò cái này để giao dịch, không thể quá đáng lắm rồi sao? Hừ, tao chỉ làm ăn với cô ta. Còn những người không phận sự. Tránh qua một bên đi Hắn ta ném liều thuốc đang cháy dở Trên tay xuống đất Dùng mũi dài dọc cho tắt Ngẫn mặt lên nhìn tôi Sao? Có đem quyển sách đây hay không? Con người của tôi đâu? Anh ấy ổn chứ? Ổn Chúng mày đâu? Đưa nó ra đây Có mấy người nhiều lưng duy ra Tai anh ta vẫn bị trối Đầu tuy được băng khá kỹ Xong sắc mặt nhật nhạt hẳn đi Cũng phải thôi Anh ta sinh ra ở vạch đích Chưa chịu khổ lần nào Đã phải trải qua vài ba cuộc bắt cóc như thế này Thì hao mòn thân xác là lẽ thường Tôi lấy quyển sách ra Chia ra trước mặt rồi nói Hy vọng là mấy người giữ lời Tôi giao sách Các người giao người Sau đó xem như chưa từng quen biết nhau Đừng ai nói đi Không giao chiến thương vong Hắn ta gật đầu cười nhách môi Tôi cảm thấy vụ giao dịch lần này có cái gì đó sai Làm gì có chuyện giao dịch một vật quan trọng sơ sài như thế này được Bên trong chuyện này ác hẳn có một âm mưu gì đó rất to lớn Cũng có thể là rất đáng sợ Tôi chở Minh Sơn qua diệu lưng duy Đồng thời ném quyển sách qua cho gã Chân lùi lại mấy bước đề phòng Bọn chúng chẳng có thêm bất kỳ hành động gì Xua tay ra hiệu cho chúng tôi rút Khi hắn ta lật dở từng trang ra kiểm tra thấy vẫn ổn thì để cho chúng tôi đi tôi thở vào nhẹ nhõm cả người may mà hắn không phát hiện ra quyển sách bị lấy đi hai trang của tờ bản đồ tôi đoán hắn chỉ làm theo lệnh chứ thật chất bên trong có cái gì hắn cũng không hề biết vừa quay đi được hai bước phía trước mặt có hai chiếc ô tô lao vụt tới nhanh tới độ làm cho bụi đất tung lên mù mịt họ dừng lại trước mặt Hai người bước xuống, tôi nhận ra ngay đó là ông Đông và bà Lệ Xuân. Thấy chúng tôi, bà ta không tỏ ra ngạc nhiên. Bước xẹt ngang qua mặt, nói với gà cầm quyển sách. Kiểm tra sách chưa? Con nhỏ này ma mảnh nhiều thủ đoạn lắm. Không chận mắt lửa nó thì có mà ăn cám đó. <cười> Cuối cùng bà cũng chịu ra mặt sao? Nếu tôi đoán không lầm, hai người đến đây cũng vì quyển sách này. Ông Đồng giữ yên lặng không lên tiếng Bà Lệ Xuân chậm trải bước tới trước mặt tôi Ngó sát gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng Bằng một lớp phấn phủ dày đặc Mà trích lên. Tao đến đây Không phải chỉ vì mỗi quyển sách nát này Mà người tao cũng muốn đưa đi Bà Không đợi tôi nói dứt câu Bà ta ra lệnh Còn không mau đưa cậu ta lên xe Các người đứng yên đi nơi này đã bị người của tôi bao dây rồi. Còn cậu, qua bên kia lấy cho tôi quyển sách. Kẻ nào chống đối giết không tha. Minh Sơn kéo lưng duy lùi lại chỗ tôi đứng. cả ba chúng tôi đứng nép sát lưng vào nhau. Tình thế bây giờ vô cùng cấp bách, đẩy chúng tôi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lùi chẳng được, mà tiến cũng chẳng xong. Ừ, chết tiệt, chúng ta bị bao dây rồi đây các. Một gã trong đám bắt cóc lương duy băng đầu Lên tiếng chửi Gã đầu đàn nói Chuyện này là sao Mấy người đưa bọn họ đến đây sao Các người không giữ lời hứa hả Không Bọn họ không liên quan gì tới chúng tôi Bà ta cũng giống như mấy người vậy đó Muốn đoạt quyển sách kia mà thôi Nghe tôi nói Người đó vội nhét quyển sách vào người Như thể sợ người đàn bà đứng trước mặt lấy mất Hắn ta hừ lạnh một tiếng Đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng chối tai Tức thì một dàn xe máy phân khối lớn từ đằng xa nghe thấy lệnh Cả đám nổ máy trần trời Rồ ga Phóng như bài mấy chục chiếc về phía chúng tôi đứng Gã thủ lĩnh cất giọng đầy tự tin <cười> Vậy thì để xem mấy người có bản lĩnh gì Dám chơi trò dấp lá cạ với bọn này sao Lớn gàng lắm đó Thể hiện bản lĩnh đi bà chị Bà Lệ Xuân nhìn sang chồng bằng một ánh mắt cầu cứu, Chờ đợi ông Đông ra quyết định cuối Họ đang trong thế chủ động Bất ngờ bị lật ngược tình thế Chuyển sang bị động Nét mặt bối rối xen chút hoang mang hiện hữu lên Bây giờ ông Đông mới lên tiếng Chúng tôi chỉ cần quyển sách Cứ trả giá đi <cười> Sách sao? Nó là vô giá Hơn nữa đã có người thuê chúng tôi đi lấy nó Cho dù ông có trả giá cao bao nhiêu, nhưng là kể đến sau thì cũng đành chịu. Xưa nay bọn này làm ăn uy tín, không phải dân đầu đường sói chợ, gặp miếng mồi ngon hơn là nhả miếng đang ngậm ra Ông hiểu ý tôi nói chứ. Trán ông Đông bã mồ hôi, tay thọc vào túi quần, Trúc chiếc khăn đưa lên lau những giọt mồ hôi đang lăn dài hai bên vầng thái dương. Mỗi khi ông ta căng thẳng, đều có biểu hiện này. Ông ta biết mình không đón lại Xong không thể hạ mình Sợ mất mặt trước đám đàn em Cuối cùng đành làm liều Mà hô lấn Đánh Bọn mày Cẩn thận Cá đầu lĩnh kia Cũng vốn không phải là dạng vô danh tiểu tốt Sau cầu hô lấn của ông Đông Ngay lập tức hắn quay ra Căng dặn đàn em dưới trướng của mình Rồi đưa tay lên huyết sáo một hơi dài Làm cho đám người kia hung hăng Lao nhanh tới Trước mắt tôi diễn ra một trận chiến đẫm máu Gươm đào mã tấu hai bên lấy ra sử dụng Đánh chém nhau Vài gã ngồi sao xe Lướt qua đám người của bà Lệ Xuân Đưa một đường mã tấu ngọt sớt Chém đứt cánh tài của vài tên trong trận chiến Đột nhiên Tiếng của Lương Khánh vang vọng bên tay Tời anh à Em tìm được chút lui đi Bọn họ đang không để ý tới chúng ta Còn nữa Tránh xa sự huynh của em ra một chút Trên người hắn ta tỏ ra bộ chú Làm sức của tôi suy yếu Tôi không thể hiện thân Nếu nhầm đứng quá gần cậu ta à, Được rồi Vậy tôi tìm cách thoát thân trước đã. Dứt lợi Tôi nháy mắt sư Huỳnh Minh Sơn Đưa Lương Duy trở khỏi đây Theo lối sau lưng bọn họ Vợ chồng ông Đông sợ hãi ôm chặt lấy nhau Khi chứng kiến vài thân đàn em Bị chém đứt cánh tay Họ trung chảy, Không thể chạy bầu xe Cũng không thể đánh thắng đám người kia Chỉ biết đứng chôn chân một chỗ Một điều tôi thấy rõ nhất là trong trận chiến này Chính là hai bên chỉ làm nhau bị thương Chứ không hề cố ý đoạt mạng của ai Nếu muốn chém giết thật sự Thì bọn họ đã nằm xuống trên bụng máu rất nhiều rồi Thấy Minh Sơn và Lương Duy đã đi được một đoạn khá xa Tôi mới đuổi theo họ Từ nãy tới giờ tôi đứng đây để chặn hậu cho họ Bây giờ đã an toàn Tôi cũng không còn lý do mà ở lại Đi một đoạn khá xa Mãi chẳng thấy xe của chú Tuấn đến đón Khi nãy chú ấy chở chúng tôi đến đây Tôi dặn đúng 10h30 quay lại Vì mà không hiểu vì lý do gì Mãi hơn 11 giờ Vẫn chưa thấy xe đâu Tôi còn đang lo sợ đám người kia bắt được chú ấy Thì phía đằng xa có ánh đèn ô tô rội tới Ngày một gần Tôi lẩm nhẩm trong miệng Cầu trời khấn Phật Cho chiếc xe đó là của luật sư Tuấn. Chứ đừng là của ai khác. Chiếc xe mới cống dừng sát trước mặt chúng tôi. Xe vừa dừng. Một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Trên tay đeo toàn hộp xoàn đắt giá. Mở cửa xe bước xuống. Chạy tới ôm chậm lấy Lương Duy. Mà miếu máu nói. Con trai, ổn cả chứ. Con có biết là mẹ lo cho con lắm hay không? À, con ổn, mẹ đừng lo. Lương Duy đã tỉnh táo hơn một chút. Nhưng sắc mặt anh ta tái nhật Làng môi bạc phết như kẻ sắp chết Theo Thảo trả lời Bà ấy là mẹ của Lương Duy Hèn dị rất đẹp Có lẽ cậu ấy được thừa hưởng rất nhiều Từ nét đẹp của bà ta Nhìn cách họ quan tâm nhau Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng Từ bé tôi đã không có cha mẹ Chưa khi nào biết được cảm giác yêu thương của ba mẹ Dành cho con cái Nó ấm áp đến như thế nào Cũng may là bên cạnh tôi luôn có sư phụ Và các sư huynh đệ đồng môn Họ luôn yêu thương tôi hết mực. Mẹ Đây là tuổi anh Con chị này là anh của cô ấy Họ chỉ mới cứu được con đó Bà ấy kẻ quay qua Nở nụ cười thân thiện nhìn chúng tôi Đoạn bước tới nắm lấy tay tôi Bổ nhẹ vào Rồi nói Chào con Bác tên là Thu Quế Mẹ của thằng nhỏ Lương Duy này Bác nghe nó nhắc nhiều về con Sao cái vụ con giúp Nó thoát khỏi căn nhà ma Lần này lại giúp nó nữa Bác thật sự biết ơn con nhiều lắm Tôi chỉ khẽ cười Giống vậy giúp người Là bản năng của mỗi con người Nếu là người khác trong hoàn cảnh của tôi Họ cũng làm như vậy thôi à, Dạ không có gì Bác đừng khách sáo Giúp người cũng là giúp mình thôi Bà Thu Quế Để nói thêm với tôi điều gì đó Thì chợt sau lưng có tiếng gọi cắt ngang Bà chủ à Chúng ta về thôi Cậu chủ cần phải nghỉ ngơi Một cô gái bước đến Rất trẻ và xinh đẹp Tôi nhìn cô ta chầm chậm, Nhớ tới bóng dáng của cô gái Hôm tôi gặp ở nhà bà Lệ Xuân Tôi câu mày suy nghĩ Bụng hỏi dạ Có phải người này Và cô gái hôm trước Gặp Lệ Xuân ở trong vườn Là cùng một người hay không Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Bà lén lén kẻ quay đi hướng khác Tôi cảm nhận được rằng Có người của cô ta có chút gì đó gian xảo khó đoán Tôi hỏi à, Chúng ta gặp nhau đâu chưa Ý cô muốn nói là gì Tôi chưa bao giờ gặp cô Đừng có suy nghĩ về bạn Cô ta đáp Giọng khẩn trương như đang bào chữa cho sự hoang mang của chính bản thân mình vậy thì là thật tôi lại tưởng chúng ta gặp nhau rồi à, hình như là tôi gặp cô trong nhà bà lệ xuân có đúng không vậy? tôi giả vờ hỏi như vậy thăm dò thái độ của cô ta câu nói của tôi cũng đồng thời lột bộ tai bà quý bà ấy ngoảnh lại kẻ châu cặp chân mày hỏi ai phần Cháu quen biết bà Lệ Xuân từ khi nào vậy Thì ra cô ta tên là Ái Vân Một cái tên rất đẹp Cũng giống như người cô ta vậy Rất cuốn hút người nhìn Ái Vân lún cuốn tỏ ra bình tĩnh Nhưng làm sao qua được cặp mắt của tôi Chó trạng câu hổ của bà quý Khiến cho Ái Vân bối trối rồi à, Dạ đâu có Cháu và bà Lệ Xuân nào đó Chưa từng quen biết nhau Bà chủ đừng nghe lời người ngoài nói Cô ta đang tìm cách ly gián chúng ta đó Tôi quay đi khẽ cười Là cô ta có tật giật mình Còn đổ lỗi cho tôi sao Bà Quế ẩm ừn, Hối chúng tôi ra xe trở về nhà Luật sư Tuấn chở chúng tôi về Trên xe chỉ có ba người Tôi, Minh Sơn và chú ấy Lương Duy cùng Ái Vân Ngồi cùng xe với bà Quế Về thẳng dinh thự của nhà họ Lương Chú có biết gì về cô Ái Vân không ạ? Tuổi tác, nghề nghiệp hay là xuất thân á? Chú Tuấn cười, trầm giọng đáp <cười> Ái Vân cô ấy là cháu bà con xa của bà chủ Thu Quế Cô ấy cũng khá xuất sắc đó Không kém cô Tùy Anh làm mấy đồng Rất được bà chủ tình yêu Và xem như là một trợ lý thân cận Hèn gì mà bà Quế lại nhanh chóng lờ đi lời tôi nói về Ái Vân Xe dừng ở trước cổng Tôi nhìn vào trong nhà vẫn thấy sáng đèn Minh Long đứng ở trên lầu Dỗ theo tôi từ nãy tới giờ Nó thấy có người đi bên cạnh tôi Thì tỏ ra thắc mắc Thằng bé chạy xuống Ngớ người khi nhận ra người đi bên cạnh tôi Chính là Minh Sơn Ủa, Sư Quỳnh, sao lại ở đây vậy? <cười> Minh Long à, đẹp khỏe chứ Ta có việc xuống núi Tình cờ gặp Sư Mũi ngang đường Cho nên đi theo về đây thôi Con mực sủa lên khi thấy tôi về Bỗng dưng nó tắt hẳn tiếng sủa đi Khi nhìn thấy Minh Sơn Nó không thích quên ấy Nhất là lúc còn ở trên núi Minh Sơn đã mấy lần đánh đuổi nó Cho nên tình cảm giữa nó và Minh Sơn Luôn có một khoảng cách rất lớn Nó vòng ra sau lưng Đứng nép sát vào chân tôi Miệng kêu lên ư ử mình lòng liếc tôi Như muốn kiểm chứng lời Minh Sơn nói Tôi đã thấm mệt trong người bất thường trên vài khá là nhất Tôi mới nói với Minh Long Để đưa sư huynh về phòng mình nằm nghỉ đi Tẩy sẽ nói lại với bà chủ một tiếng Bây giờ khuya rồi Ngày mai chúng ta nói chuyện ờ, Nhưng mà Tẩy đang bị thương để, để sức thuốc cho Máu chảy nhiều như vậy chắc tự đau lắm Bảo đệ về phòng nghỉ làm sao yên tâm được Tôi nháy mắt Ra hiệu cho Minh Long đừng bận tâm Thằng bé dường như hiệu ý Ờ thôi được rồi Vậy để đưa Minh Sơn cho Quynh về phòng Tự như nghỉ ngơi sớm đó Cần để giúp gì Cứ qua phòng ở đệ một tiếng nha Ừ đi đi Chú Quynh à Hôm nay ngủ cùng Minh Long một bữa nha Chờ ngày mai mùi nói với bà chủ Chuẩn bị cho Quynh một phòng Đến khi nào chúng ta làm xong công việc cho bấy Minh Sơn mỉm cười gật đầu Lẫn thững đi theo Minh Long vào bên trong Tôi cũng về phòng ngay sau đó cởi bộ quần áo bám đầy bụi bặm, tắm rửa vết thương cho sạch. Tôi đang ngồi thoa thuốc, thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Con mực giẫm tay lên nghe, đầu hơi nghiêng quan sát. Tiếng bà bích lệ vang lên, làm cho con mực ngoắt đuôi mừng rỡ. Tụi anh nè, cô ngủ chưa? Dạ, cháu chưa. Mời bà chủ vào. Trên tay bà ấy là một khung hình. Không hiểu sao mỗi khi gặp Hay nói chuyện với bà Lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc thân thuộc Ấm áp lắm Rất khó diễn tả Cô bị thương có nặng lắm không? Tôi nghe chú Tuấn báo lại Nhờ tôi qua đây xem vết thương cho cô đó Dạ cháu không sao Cảm ơn bà chủ Khuya vậy rồi Để bà lo lắng thật ngại quá Ai, Đừng khách khí như vậy chứ Tôi rất là thích cô Cô có biết không? Giá mà tôi cũng có một đứa con gái như cô Tôi sẽ không bao giờ để nó chịu thiệt thòi đâu Đôi mắt bà ấy đượm buồn Một bé buồn mang mát Ẩn sâu trong đôi mắt đó Biết mình lỡ lời Bà bích lệ cười xòa cho nói tiếp Ôi tôi, tôi, tôi lại sến quá rồi Nè xoay lưng ở đây Tôi sức thuốc dùm cho Con gái thì không có được để lại sẹo, Như vậy thiệt thòi lắm đó Tôi răm rắp nghe theo Lời bà ấy nói như có ma lực Cuốn tôi vào trong từng câu từng chữ Chìm đắm trong một loại cảm xúc Do chính mình ảo tưởng ra Đó là tình thân Cho dù tôi đang cố đánh lừa bản thân mình đi chăng nữa Cũng chỉ muốn khoảnh khắc dừng lại ở đây Mãi không trôi đi Cô xem vết thương sâu đó Ngày mai tôi tới chỗ lão Tam xin ít thuốc Trị vết thương cho cô nghe Tôi nhớ thầy Tam có loại thuốc sức lên vết thương Dù là nặng cỡ nào cũng không để lại xẻo đâu ừ. Sao bà tốt chứ cháu vậy? Bà Bích Lệ im lặng một lúc Liếc nhìn lên cái khung hình trên bàn Rồi nhỏ giọng nói Cô rất giống với một người Thật đó Tôi ngước nhìn bà ấy Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là cậu muốn hỏi. Toa thuốc xong, bãi cầm khung ảnh đưa qua cho tôi xem. Không nói một lời, chỉ gật đầu. Đây là... Tội anh nè, cháu cứ xem đi. Đây là chị gái của cô đó. Tôi lật tấm ảnh lên xem. Đôi mắt tròn xoe, biện há hốc. Ngạc nhiên thấy người trong ảnh và bà Bích Lệ giống nhau như hai giọt nước. À, hai người thật giống nhau. Bảy, rất là đẹp đó. <cười> Tuệ anh cũng đẹp lắm. Nhìn vào đôi mắt của cháu, ta thấy sự bình yên và cảm giác nhớ tới người chị song sinh của mình nhiều lắm. Bảy tên là gì? ạ Bà bích lệ đi đến bên cửa sổ. Vén tấm rèm ra Ngước lên bầu trời đêm Ngắm ánh trăng trên cao Vẽ thở dài đầy tiếc núi Chị ấy tên là Nguyễn Ngọc Bích Ra đời trước cô ít phút Chị ấy may mắn hơn cô Được gã vào trong hào môn Và cũng yếu mệnh hơn cô Ra đi khi tuổi còn quá trẻ Vừa nghe đến cái tên Nguyễn Ngọc Bích này Đôi mắt tôi chợt đỏ hoe lên như muốn khóc Lão tam mù đã từng nói cho tôi Mẹ tôi cũng tên là Nguyễn Ngọc Bích Quý tín giả vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện Giao thương cội âm Tác giả Trần đăng Linh Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 vào trưa ngày mai nhé chúc quý tín giả một ngày an lành